Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Góp của mỗi bên Nguyên tắc thứ tư lại nói rằng Khi chia tài sản Phải bảo vệ quyền lợi của người vợ Tránh án ngừng lại một chút Rồi mới lại rõng ràng tuyên bố <cười> Qua theo dõi và kiểm tra Tòa xét rằng Phan Văn Tuyên Không đóng góp tí nào vào tài sản chung của hai vợ chồng Cho nên tòa quyết định giao cả căn nhà cho Vũ Thị Ngọc Bởi Căn nhà ấy vốn là của cha mẹ ruột chị Ngọc để lại Về phần Phan Văn Tuyên thì được tạm trú thêm 3 tháng Để chờ phường thu xếp chuyển hội khẩu đi chỗ khác Thế rồi, trước cặp mắt ngơ ngác của mọi người Phùng Thị Lý gõ cái búa và tuyên bố phiên tòa bế mạc Nửa năm sau, một buổi sáng mùa đông trong quán góc Mẹ nhài quăng mạnh cái muỗng nhựa vào chậu nước Bực bội bảo Tuyên Cái nhài nó đang dở tay Không gặp cậu được Tuyên cười gượng <cười> Bác cho con xin cốc cà phê ạ Con con con ngồi đợi một lát cũng được Con có chuyện muốn bàn với nhài Mẹ nhài gắt nhẹ Còn chuyện gì nữa mà bàn giả nhờ dứt khoát với cậu lâu rồi cơ mà Tuyên chớp mắt run run ngồi xuống Mẹ nhài lạnh nhạt không thèm ngó Mặt hầm hầm ném cái này vứt cái kia Để tỏ thái độ phản kháng sự hiện diện của Tuyên Đã biết rõ hai mẹ con không còn chút cảm tình nào với mình Từ sau vụ ly hôn trắng tay Nhưng Tuyên vẫn nuôi hy vọng bám víu Bởi nhài không dám nói thẳng Chỉ lanh quanh đổ cho mẹ chưa muốn nhải đi lấy chồng Tuyên ngồi trầm ngâm một lúc rồi rè rặt nhắc lại Bác bác cho con xin cốc cà phê ạ Giờ hôm nay rét quá Mẹ nhài rút ngăn kéo Lôi ngay ra cuốn vở Lật vài trang rồi chìa ra trước mặt tuyên và bảo Này Số nợ của cậu nhiều quá rồi Chả phải là tôi không tin cậu Nhưng mà nhà hàng ít vốn Giật chỗ này đắp chỗ kia Cậu hiểu cho Đây này coi này chỉ có mình cậu thôi đấy Chứ chả ai dám muốn chịu cũng thiếu nhiều như thế đâu Giọng bà lớn quá khiến đám khách ngồi giải rác trong quán đều nhất loạt quay sang nhìn tuyên Gã lào đảo đứng dậy bước ra ngoài, nghiến răng tự nhủ Mẹ con nhà mày thế nào ông cũng phải cho một quả lưu đạn Gã cắm đầu bước đi, nhưng không biết đi đâu Gã dừng lại ở một ngã tư, định băng qua đường Thì tình cờ bắt gặp một thanh niên chở người đàn bà hơi lớn tuổi Trên chức không đa, quen thuộc Tuyên nhận ra chính là cái hông đa của mình Mà Ngọc đã tịch thu đem dấu mấy tháng trước đây Tuyên hồi hộp muốn hét lên vì tiếc nuối Trước hông đa đến gần rồi lăn chậm qua trước mặt Tuyên Gã hóc mồm nhận ra người đàn bà trên xe Chính là tránh án phùng thị lý Tuyên lào đảo ngồi phịch xuống lề đường Choáng váng như người trúng gió Đến nửa tiếng đồng hồ sau Mới tạm bình tâm đứng dậy đi tìm Thái Tìm Thái thì cũng vô ích Vì chuyện đã xong rồi Tuyên gõ cửa một căn nhà gạch Thái đang có khách chạy ra Nhìn tấm thân tiều tụy của Tuyên Tội nghiệp bảo Cậu cũng đừng buồn Nén bạc đâm toạc tờ giấy Cậu đã ủy ban chúng tôi có mỗi bữa cơm soạn Trong khi con Ngọc nó biếu chánh án phùng thị ly Cả một cái hông đa cơ mà Bữa cơm của cậu thì thấm béo gì Rồi Thái nghiêm giọng kết luận Nhưng mà tớ bảo thật Thanh niên sức dài vai rộng như cậu Phải chịu khó đi lao động với người ta Chứ cứ xong bám lấy đàn bà thì nhục chết Thôi cậu về đi tôi đang vội Dứt lời thái khép cửa lại Bỏ mình tuyên đứng chơ vơ trên thềm